Trên cái thấy trong trước mắt này, tất cả triều huy đại thành đều bị tiếng hoàn hồ bao trùm. Vô số giọng nói khác nhau, sóng âm đến từ các phương hướng khác nhau. Trong khoảnh khắc này, hòa thành một âm phủ giống nhau. Lầm bác thần, lâm bác thần, lầm bác thần. Mấy chồng người đồng thời trăm miệng một lời mà hồ to cái tên của một người. Loại cảnh tượng này, người đã từng gặp qua chưa? Ngược lại là phi tuyệt nhất sát và lâu sơn quan. Trong khoảnh khắc này, chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi ra gà. Trong sóng âm ngập trời, ở chết loại lực lượng khiến thiên địa thất sắc. Lòng người chấn động, cũng khiến cho lão già quỷ quyệt thâm điên vì tuyệt nhất sát, cùng với Lầu Sơn Quan, người đã lên chiến trường diệt địch vô số. Trong khoảnh khắc này cũng theo đó mà thất thần. Trong thành, ở một nơi nào đó, vương trung dẫn theo nhân viên tầm phúc của thanh quản đại đội đang giải tiền. Người ném trứng thối sao, tốt, Một đồng tiền bạc, tốt lắm. Người ném rào thối sao? Năm mười đồng tiền đồng. Cái gì? đàn ném hai giỏ à? Vậy được rồi, một đồng tiền bạc nhé. Cục gai ca. Ừ, một đồng tiền bạc. Cái gì? Người ném phần nóng hổi à? Bà mẹ nó, người là lang nhân. Mười đồng tiền vàng, đây đây, của người đây. Vương Trung Cửi híp mắt vùng ra từng đồng, từng đồng tiền vàng, tiền bạc. Hắn rất thích cảm giác lúc vào sau lưng làm chuyện xấu kiểu này. Đại tầm quản lâm hồn đứng ở một bên, ánh mắt thâm sâu nhìn chăm chăm vào đường phố chung quanh, cảm thức sự biên hóa của tất cả dao động năng lượng phụ cận, tránh cho có người lưu ảnh hoặc là dùng thủ đoạn khác gây sự ở đây. Một lát sau, tiền đều đã phát xong, 5 người giải tán. Ta có một vấn đề. Lâm hồn chậm rãi mở miệng nói, đều là ném đầu, lực tàn phá của ném đá còn lớn hơn một chút, tại sao giá cả của ném phân và ném đá giàu quả. Lại trình cạnh lớn như vậy Người bị ngốc à vương trùng lườm tên cậu thái giám Tranh sủng với mình một cái Lại nói Cảm giác nắm đá và nắm phần trong tay Có thể giống nhau sao Thật sự là không giống nhau Lâm hồn nghĩ Nhưng anh chàng của đại đội thành quản này Anh đấy đều là nhân tài Tất cả triều huy đại thành đều sụp sôi Lâm đại thiếu đã cứu vớt triều huy thành Đã cứu vớt các thường dân Sống đầu đường xó chợ Hắn vì hàng vạn thường dân bình thường Dành được cơ hội sống sót Từ trong tay của hải tộc Ai cũng đều hiểu rằng Nếu như dựa theo hiệp nghị trước đây Toàn bộ nhân tộc đều đã rút ra khỏi phòng ngữ hành tinh Không biết sẽ có bao nhiêu người chết cóng Chết đói trên đường Không biết có bao nhiêu gia đình sẽ lưu lạc khắp nơi Không biết có bao nhiêu người Sẽ thề ly tự tán Còn bây giờ Mọi người đều có thể không cần rút lui nữa Từ khi nội dung hiệp nghị mới về việc thuê bớt Triều Huy Thành dán công bố ra ở trong thành đến nay, phần lớn mọi người đã rất nhanh chóng tiếp nhận điều kiện này. Mặc dù Triều Huy Đại Thành chỉ là được thuê trở lại, nhưng ít nhất quyền sinh tồn của đám dân thành thị cũng được bảo đảm, tồn kiềm cũng được duy trì, không cần ngày đêm lo lắng hãi hùng. Tối thiểu nhất thì hải tộc cũng đã thừa nhận tự pháp độc lập tự chủ của nhân tộc trong thành về phần mở cửa Triều Huy Thành tiếp nhận hải tộc tiến vào ư đây không phải là điều kiện không thể tiếp nhận được sao suy cho cùng trước khi chiến tranh đổ ra trong Triều Huy Thành đã từng có số vết hoạt động của thương nhân hải tộc hơn đất số lượng còn không ít rất nhiều nhân tộc của phong ngữ hành tịnh ít nhiều đều từng có kinh nghiệm giao thiệp với người của hải tộc lầm đại thiếu xả thân không sợ chết đây đây là điều kiện tốt nhất mà ngài ấy dành được cho chúng ta Đúng vậy, Quan trên đã lâm bác thần chính khí lẫm liệt. Quá cảm động, trình tương long của sứ đoàn khâm sài kia so với lâm đại thiếu, chính khí lẫm liệt, quả thực là một con chó đáng chém ngàn vạn đao. Đúng vậy, nếu không có lâm đại thiếu, các cậu quan đến từ đế đô đã lừa gạt chúng ta thảm rồi. Nhưng cậu quan kia một mực kiếm chiến tích, một mực kiếm tiền, sẽ chỉ quan tâm đến những người có tiền kia, làm sao có thể quan tâm đến sống chết, Của những thị dân bình thường như chúng ta chứ Cũng chỉ có lầm đại thiếu Mới coi chúng ta là con người Lầm đại thiếu Là phục bậu tái sinh của chúng ta Đừng nói nữa Trong bài vị trường sinh lên Khắp các nơi trong thành đều là tiếng nghị luận như vậy Nhất là dưới sự dẫn dắt Hướng gió dư luận của đại đội Thành Quản Ở trong bóng tối Và đủ các loại tuyên truyền của các đại học giả nổi danh Đường Thiên Lầm bắc thần Đã trở thành Phật sống của Phạm Nha Đã ngăn cơn sóng dữ, Cứu vớt vô số sinh mệnh Được vô số thị dân sùng bái Và cảm kích xem như phụ bậu tái sinh Tâm lý của nhân loại Chính là đơn giản như vậy Giảm lương khiến người ta nổi giận, Nhưng nếu như lựa chọn giữa tất nghiệp Và giảm lương Đại đa số mọi người đều sẽ lựa chọn cái sau Nếu như Lâm Bắc Thần Vừa bắt đầu đã công bố ra hiệp nghị thuế mướn Tại Triều Huy Đại Thành Cho dù có cố gắng dẫn dắt hướng gió dư luận lần nữa, thì sẽ có một số người nhảy ra chất vấn và chỉ trích. Bởi lòng tìm vết, mày tỏ thái độ không thể nào tiếp nhận được. Dù sao thì đây cũng là bán nước. Lâm Bắc Thần muốn tẩy sạch, đâu có dễ dàng như vậy. Nhưng bây giờ thì khác. Điều kiện di chuyển hạ khắc, đủ để ép tất cả mọi người vào con đường cung. Khi lòng người bàng hoàng, lầm vào trong sự phẫn nộ to lớn. Lâm Bắc Thần lại diễn kịch một ven, di chuyển, biến thành thuê mướn, giành được một tia sinh cơ. Cứ như vậy, tất cả thị dân liền có thể vui vẻ tiếp nhận chuyện thuê mướn. Hơn nữa, sẽ đổi ơn Lâm Bắc Thần. Mà sự thật cũng chứng minh chính xác là như vậy. Tin tức truyền đến doanh trại vân mộng. Lâm Bắc Thần vô cùng vui mừng. Thôi thành chủ, quả nhiên là thần nhân. Lâm Bắc Thần không nhìn được khen gợi nói. Thủ đoạn nham hiểm như vậy, đương nhiên không phải Là việc vào một tiểu bạch hoa thuần khiết không tỉ vết Như lâm bác thần có thể nghĩ ra được Mà là kiến nghị của lão quan trường tham hiểm Thôi hào này Từ khi vừa mới bắt đầu đến bây giờ Bao gồm việc tìm trịnh tường lòng Làm con dây thế tội Vùng nồi cho đoàn khâm sai Cũng là phương án do lão thôi Lâm hồn Và số ít cao tầng của doanh trại dốc hết tầm huyết chế định ra Cái sách này đạt được thành công cực kỳ lớn Thật ra nên bây giờ ta vẫn kiên trì. Cách tên cầm sai tên là Vị Tuyết Nhất Sát kia mới để đối tượng vùng đổi tốt hơn. đáng tiệc đại thiêu người quá lòng dạ đan ba. Trực quan của trịnh tường long vẫn có hơi thấp một chút. Thôi hảo không khỏi tiếc nuối nói. Vị Tuyết Nhất Sát ở trong phủ sứ đoàn phía xa. Trong khoảnh khắc này lạnh lẽo hát hơi một cái. Vẫn không biết rằng trước đây suy nghĩ đúng đắn của mình đối với lâm bác thần đã khiến cho mình thoát khỏi kết cục vạn kiếp bất phục bỏ đi, đạo phị tuyết cũng không tính là quá xấu lợi mắc thần vui mừng tiếp nhận sự bóp vai của thiên thiên và bóp chân của thiên thiến nằm trên cái gia thú về mặt hưởng thụ hệ thống hiệp ước đã xác định quy tắc tỉ mị chỉ tiết tiếp theo đây, cứ để cho các người tới quyết định giờ theo ước định, các người vẫn cần phải kết nối với người của hải tộc đến lúc đó, tuyệt đối không được khai khí có điều kiện gì quá đáng cứ tùy ý để ra. Nếu như hải tộc nào dám ngang ngược, các người nói cho ta biết, ta đi nói đạo lý đàng hoàng với bọn họ. pháp luật trật tự của đội bộ triều huy đại thành, các người cũng chế định ra toàn bộ, dựa theo ý tưởng của chúng ta mà làm, không cần phải để ý đến phương diện đế quốc. Nếu như có quan viên của đế quốc không phục, thì bảo bọn hắn đi mà nói đạo lý với hải tộc. Phương diện đội chính này, Lão Thồi Người là chuyên gia, tất cả đều do ngươi làm. Lâm Bắc Thần lại một lần nữa không chút do dự, bộc lộ ra phong cách trưởng quỹ vùng tay không biết xấu hổ của mình. Được, thôi Hạo đang gật đầu. Trong mắt Đan Phượng thoáng ra một chút mừng rỡ. Hắn cảm thấy, triều huy Đại Thành sẽ nghênh đón một thời đại mới. Còn bản thân hắn từ trước đến nay, có tài nhưng không gặp thời. Những ý niệm và suy nghĩ chính trị chưa thi triển được. Cuối cùng đã có thể dốc toàn lực vùng vẫy Lý tưởng và khát vọng của đời mình Cuối cùng đã có thể được thi triển Trong một cách thỏa thích Đại thành với nhân khẩu Cấp ngàn vạn này Đây là truộng thí nghiệm Mà trước kia hắn đến càng nghĩ Cũng không dám nghĩ tới Hơn được còn không quan tâm đến cái gì cả Chỉ quan tâm đến chủ công chống lưng Đầy trên là món quà của vận mệnh sao Thôi hạo từ trong thầm thầm Cảm thấy may mắn Đối với lựa chọn ban đầu của mình Là kiên định ủng hộ Lâm Bắc Thần Đại thiêu gia Tiếp theo đây Người có tính toán gì không? Hắn hỏi Lâm Bắc Thần nói bệ hạ triệu ta vào kinh Cho nên ngày kia ta phải lên đường rồi Vừa hay đi kinh thành ăn uống Xem náo nhiệt Nhất tiện ngang ngóng thử một chút Thầm tích của phụ thần và tỷ tỷ ta Làm rõ xem trước đây Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Nhất định phải đi kinh thành một chuyến Cái gì? tại sao có thể như vậy? có âm mưu âm mưu rất lớn ta bị vu oan ta bị vu oan qua wow, phúc trịnh tương long sau khi thức tỉnh biết được chuyện xảy ra bên ngoài chọc giận công tâm hét cảo mấy tiếng qua wow, một tiếng phun ra một ngụm máu tươi lại ngất đi không bao lâu sau thì bên trong triều huy đại thành đã bắt đầu lưu truyền hình ảnh lưu hành nội bộ tội nhân thiền cổ trịnh tương long phun máu gào thét phối thêm các lời thoại ta không phục, công lao, nêu lao của ta lại truyền ra trong triều huy đại thành. Còn sứ đoàn khẩm sai vẫn duy trì im lặng, không có lên tiếng. Thời gian một ngày tiếp theo là bác thần khá bận rộn. Dù sao thì Mỹ nhân ngừ trong hồ nước cũng cần phải chiếu cố thật tốt một ven. Sau khi sắp xếp xong tất cả mọi chuyện trong thành, hành theo sứ đoàn khẩm sai xuất phát rời khỏi triều huy đại thành đi tới kinh thành của đế quốc Bắc Hải. Đi theo là một bộ phận phế vật cao tầng Ở lại doanh trại vần mộng cũng không có tác dụng gì, chỉ biết ăn như là vương trung, quang tương, thiên thiến, thiến, thiên thiên, tiểu bính cam. Phải cốt cán giống như thôi hảo, ăn bộ hy, lâm hồn, toàn bộ đều ở lại xây dựng chủ nghĩa xã hội mới ở Triều Huy Thành. Kinh Thành, ta sắp đến rồi. Lâm bắc thân trên phi thuyền trống to. Đại thiếu gia bây giờ hai tộc đang ngừng chiến, phi thường có thể dốc toàn lực khởi động, khoảng ba ngày đã có thể đi thẳng tới Kinh Thành. Dọc đường đi có chuyện gì, người đều có thể trực tiếp dặn dò tiêu giả bộ thần giáp trụ, uy vũ hùng tráng. Hắn đàn nhân tuyển đi theo dò cao thăng hẳn đầy cử. Đến Kinh Thành cũng có thể làm người dẫn được. Con bản thân cao lão đệ còn vốn toàn trấn ở Triều Huy Đại Thành thêm nửa tháng. Đợi cho đến khi tất cả trình tự nghị hòa với hải tộc hoàn toàn giao nhận xong, mới đến đường hội kinh. <cười> Tốt, tiêu đại ca... Người bảo người cho bạch mã của ta ăn cho thật no Tuyệt đối đừng để sụt ký Dù sao thì đến Kinh Thành Ta vẫn phải cưỡi ngựa lên Đứng tựa vào chiếc cầu nghiêng nghiêng Khắp lầu, những tay áo hồng vẫy gọi Wow wow wow lớp bác thần nhìn trời xanh bầy trắng xung quanh Vô cùng mơ mộng nói Lại muốn mở ra bản đồ mới à Hắn vào điện thoại di động Lước nhìn một cái Đã nâng cấp đến 50% rồi Ước chừng khi đến Kinh Thành thì có thể nâng cấp hoàn tất, hoàn hảo. Mây đèn cuộn cuộn, phi thuyền phi hành cao độ, cũng không tính là cao. Ước chừng chỉ có ngàn mét cao. Không gian cao độ này vẫn là ở tầng đối lưu, nhiệt độ thấp khi lưu rất loạn. Cho nên tốc độ của phi thuyền cũng không nhanh, thậm chí còn có chút tròng trành. Đến mức lâm bắc thần hoài nghi, nó có thể nào sẽ rời bay bay hay không? Một lớp lồng sáng huyền trận màu xanh nhạt nhạt, Bao trùm lấy phi thuyền, bảo vệ người trên thuyền để không đến mức trong gió mạnh phần phật mà trượt trần ngã xuống. Qua thực là phi cơ kiểu sang vui trần, so với khoang hẳn nhất ở kiếp trước, cảm giác kích thích hơn rất nhiều. Lớp băng thần đứng trên vong thuyền, đưa mắt nhìn bốn phía. Địa thế ở phía dưới có thể nhìn thấy rất rõ ràng sông núi hồ nước, sông ngòi rừng rậm, thẳng quyền, thậm chí là một số động vật cỡ lớn trong hồng hoang. Quỹ tích hoạt động cũng đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Đây là lần đầu tiên Lâm Bác Thần dùng góc độ này để quan sát mặt đất. Tóm lại chính là một câu vô cùng sáng khoái. Phi tiền dài chưa đầy 27 mét, bề trọng chừng 4 mét, bên ngoài hiện lên màu bạc nhạt, làm màu sắc được tôn sùng ở đế quốc Bắc Hải. Chất liệu không rõ. Có lẽ là một loại chất liệu gỗ đặc thù nào đó. Phía trên lít nhà lít nhít, khắc đầy hoa văn huyền văn. Trong khoảng thời gian riêng biệt, vì quang bọc xanh nhạt lưu truyền cực kỳ cố quy luật. Trong sự du tẩu lấp ré, một luồng khí xoáy gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường kéo lấy thân thuyền. Đó đại khái chính là nguyên lý phi hành của phi thuyền. Lâm Bác Thần đã hỏi qua tiêu giá, biết được chiếc phi thuyền thành vụ cấp này có chi phí chế tạo không thấp. Loại đế quốc cấp 1 giống như đế quốc Bắc Hải, số lượng phi thuyền có được cũng không quá ngàn chiếc. Một là bởi vì ý nghĩa chiến lược của phi thuyền không lớn, chỉ có thể coi được phương tiện giao thông đường dài. So với chi phí chế tạo đắt đỏ, chỉ bằng chuyển sang đuôi dưỡng huấn luyện chiến thú phi hành cùng với cường giả cấp võ đạo tông sư. Trong thế giới mà cường giả, động bộ tí là phi thiền độn thổ này, chiến lược trên không có thể càng có nhiều sự lựa chọn hơn. Ngày có vẻ cũng không tồi, quay về có thể làm một chiếc đi chơi. Lâm Bắc Thần âm thầm tự mình đưa ra chủ ý Thể hiện đầy đủ trạng thái tâm lý Của một tên nhà giàu mới nổi Trong giới hạn phong cứ hành tịnh Dọc đường phi thuyền chạy Còn có thể gặp phải quân đội của hải tộc Ở phía dưới Lúc này đang gửi Lâm Bắc Thần và tiêu Giã mới biết Thì ra đa khi đang vây công Triều Huy Thành Đại quân hải tộc đã vòng qua tỉnh Lị Ở phía sau triển khai công thành đoạt đất Nhưng mà bởi vì hiệp nghị hòa đam Thế công của hải tộc đã dừng lại Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng luồng khói đen phóng lên ngút trời. Ở phía dưới do các thành thị lớn nhỏ thiểu đốt lên. Đuôi đòn như tụ, sóng hướng như nộ, núi sông đường xá trong ngoài kinh thành. Nhìn đế đô, ý dò dự. Thường tầm hành xử phòng ngữ, cùng điện vạn gian đều làm từ đất đai. Hưng thịnh, bạch tính khổ, vong, bạch tính khổ. Lâm bác thần bùi ngùi thợ dài nói. thở dài xong cảm thấy chưa đủ tận hứng bởi vì bên cạnh không có vài phụ nào. Tên cầu vật vương trung này, thời khắc thèn chốt, cũng không biết đã chết ở đâu. Kể từ khi tên thuyền, đã không thấy bóng dáng đầu nữa. Lúc này, thờ hay, một tiếng khen ngợi chuyển đến, bài phụ tới rồi. khâm sai, phi tuyết nhất sát nhào mắt, trên mặt băng theo đồ cười xuất hiện. Lâm Bác Thần lập tức nói, Vậy sao? Ta cũng cảm thấy là thờ hay. Người bình thường tuyệt đối không làm được. Tiểu tuyết à, người nói thử xem, hay ở chỗ nào? Có thể không hay à, bài thơ này ở thế giới trước, không biết mạnh bao nhiêu. Vị tuyệt Nhất sát nói, hay ở chỗ lòng mang thương sinh. Lâm Bắc thần cười, ha ha ha. Vị tuyệt nhật sát cũng không để ý nói. Lâm Thiên nhân lần này đến kinh thành, giống như rồng tiến vào đại dương vây mông, hổ tiến vào núi sâu. Tất nhiên là sẽ khuấy động bầy gió kinh thành. Không biết Lâm Thiên nhân có dự định gì không? Dự định ấy à? Lâm bác thần giơ ngón tay giữa lên xoa so xoa so mi tâm, lại nói Không sai đại nhân, có gì chỉ giáo đi Vì tiết nhật sát Cười hít mắt nói Một bài thơ sơn hà thương sinh của lâm đại thiếu Cho thấy rõ ý chí Có thể thấy được là trong lòng Có khát vọng lớn Muốn cứ vượt lề dần bách tính Cố gắng xoay chuyển đối sông." Lâm bác thần trực tiếp ngắt lời nói Sai rồi, hả? Vì tiết nhật sát Hiếp mắt sững sở. Lâm Bắc Thần nói, Người làm sao mà làm không sai vậy? Hả? Vì tuyệt nhật sát càng thêm hoang mang. Lời này là có ý gì? Lâm Bắc Thần với vẻ mặt kinh bỉ nói, Trong thiên hạ, ai mà không biết? Lâm Bắc Thần ta chính là bộ tên ăn chơi trác táng phá gia trì tử, Ngay cả nhân hoàng bệ hạ của đế quốc cũng có thanh chỉ bàn xuống, nói Lâm Bắc Thần ta là não tan. Tư hỏi, Mỹ nằm tử không dùng tiết tháo Khiến thế nhân kinh ngạc Chỉ dựa vào não tàn kinh động thiên hạ như ta Người đó trong lòng ôm thiên hạ lòng có vạn dân Bản thân người tin được không Trên trắng của phi tuyết nhất sát Tràn đầy hắc tuyến Cái này có thể nào nói chuyện đàng hoàng Được không Tiểu tuyết à Lâm bác thần cười híp mắt nói Phi tuyết nhất sát giống như bị dẫm Phải đuôi trực tiếp ngắt lời Đừng gọi tan như vậy Ờ lão tuyết à lâm bắc thần đành phải đổi tên gọi được thôi lão tuyết nghe có vẻ thoải mái hơn rất nhiều so với tiểu tuyết không có biến thái như vậy thế nhân chỉ biết mặt ngoài cũng không biết tình cảm sâu đậm chân chính của lâm đại thiếu ngài vì tuyết nhặt sát lần đầu tiên cảm thấy nói chuyện viếng với lâm bắc thần lại khó khăn như vậy hắn thành phải vực dậy tinh thần cố gắng tổ chức ngôn ngữ của mình nói chỉ có người có mắt nhìn thực sự Mới có thể xuyên qua vẻ cường điệu bên ngoài này mà nhìn thấy được phẩm chất thực sự của lâm đại thiếu ngài. Chờ chút, lâm băng thần nói, ý của ngươi là nói hoàng đế bệ hạ có mắt không trong sao? Nụ cười của phi tuyết nhất sát ngừng tụ, còn mở nó, ta là có ý này sao? Ta là đang khen ngươi đấy mà. Bệ hạ bị tưởng nhân che mắt mà thôi. Hắn thành phải cố gắng giải thích một chút nhưng mà đầu óc của nam bắc thần kỳ quái nói ý của người đã bên cạnh bệ hạ có rất nhiều tiểu nhân à vì tiết nhân sát một ngụm nước mọt cũng suýt chút nữa khiến bản thân chết ngạt còn mợ người có thể nói chuyện đàng hoàng hay là không ý của ta là nói lâm thiên nhân đã có lòng dạ lớn và khát vọng lớn lần này đi kinh thành tất nhiên phải lựa chọn một số chiến hữu cùng chung chí hướng mới có thể thực hiện lý tưởng tiết triển hết những gì học được vì tuyết nhật sát đang sống sờ sờ, mà bị lâm bắc thần làm cho đội thương. Lão già nham hiểm như hắn, đã có khi nào hắn từng nói ý đồ của mình như vậy chưa? Lần này lại trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lâm bác thần tỏ vẻ niềm tĩnh dĩ nhiên nói, ô, ta hiểu rồi, thì ra người đang lồi kéo ta. Người còn chưa tới kinh thành, phong xoáy đã chủ động đi tới bên cạnh. Lão ra quỳ quyệt vì tuyết nhật sát, dĩ nhiên câu không nhịn được. Sắp làng nhân hung hãn nhảy ra rồi. Nhìn khuôn mặt đột nhiên tỉnh ngộ của thiêu niên kia. Trên bàn tay giấu trong ống tay áo của phi tuyết nhất sát. Các đột ngón tay đều bị bóp đến tái nhợt rồi. Hắn cảm thấy nếp nhàn trên trán của mình đang co lại. Chỉ đã muốn chia sẻ một chút thông tin với lâm thiên nhân mà thôi. Phi tuyết nhất sát cố nén sùng động muốn mắng người. Hiếp mắt cười khô kích nói. ha lâm bác thần nói. Ta đoán là người bây giờ ngoài mặt thì cười Nhưng trong lòng tê dại vỏ lúa mạch rồi cơn sành trên trán của phi tuyết nhất sát Đều sắp nổi cả lên Lâm Bắc Thần lại nói Người gấp quá rồi, người gấp quá rồi Phi tuyết nhất sát hít vào một hơi thật sâu miễn cưỡng cười vui đói Lâm thiên nhân Chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc được không? Cho dù là ta lôi kéo người Cũng phải cho ta một cơ hội Đưa ra điều kiện, có đúng không? Ít nhất chúng ta Ở trong triều huy đại thành đã phối hợp rất hoàn hảo. Đây cũng là một khởi đầu tốt đẹp. Mà khởi đầu tốt đẹp là một nửa thành công, không phải sao? Lâm Bác Thần thất vọng lắc đầu nói Xem ra người còn chưa hiểu ta, con người của ta giật giật đơn giản. Nói tới đây, vẻ mặt của hắn vô cùng nghiêm túc nói Đừng nói chuyện tình cảm con mẹ nó với ta, ta chỉ nhận tiền thôi. Vị tuyệt nhật sát liền sững sở nói lâm thiên nhân đừng nói đùa. lâm bác thần nói. Ai đã đùa với ngươi? lâm bác thần ta trước giờ đều là nhận tiền không nhận ngươi. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe ngóng chi tiết sao? Tiểu tuyết à? Cái chức hầm xài này của ngươi làm không được rồi. Giật thổ ráp, không kỵ càng và chú đáo. Vì tuyết nhật sát đứng chết chân ngay tại chỗ. Loại cảnh tượng này hắn thật sự đã chưa từng gặp qua. Trong kinh thành, chỉ có hắn khiến người khác không biết trả lời thế nào. Đâu có người nào có thể khiến cho hắn trò chuyện Mà không biết trả lời thế nào Nhưng bây giờ Hắn đột nhiên cảm thấy Trò chuyện với lầm bác thần Là một việc khó khăn đến như vậy Hắn đứng ở bên thuyền Cẩn thận suy nghĩ lại Đoạn đối thoại vừa rồi Đột nhiên đã lĩnh ngộ được Thiếu niên này Hắn nói dường như là nói thật Cẩn thận và suy nghĩ Sự tích của Lâm bác thần từ trước tới nay Quả thật là hám lợi lắm Chẳng lẽ trên thế giới này Thật sự có thể Dùng tiền tài mô chuộc thiên nhân Là bởi vì trong khoảng thời gian gần đây Biểu hiện của Lâm Bắc Thần Ở trong Triều Huy Đại Thành Thật sự là quá kinh diễm Cho nên mình mới không để ý Đến tình báo trước kia Tự cho rằng nhìn thấu được hắn Mới đưa ra phán đoán sai lầm sao Nhưng bài thơ vừa rồi kia lại là chuyện xảy ra gì vậy Đây chính là một bài thơ trăm năm Lòng ôm chí lớn khi đốt trưởng núi sông Người bình thường có thể viết ra Được bài thơ như vậy sao rõ ràng đem cả khái niệm và khát vọng sâu lắng trong trái tim bộc phát ra ngoài. Phi tuyệt nhất sát giờ này tự hỏi có trí kế hơn người, người có trí thức, nhưng mà những kinh nghiệm trước kia của hắn đặt ở trên người Lâm Bắc Thần toàn bộ đều bất đi hiệu quả rồi. Nhưng điểm bầu thuẫn trên người này cũng quá nhiều rồi đấy. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, khi phi tuyết nhất sát làm đủ xây dựng tâm lý, chuẩn bị thật tốt trả giá cùng với Lâm Bắc Thần, Vương hẳn đầu lên. ấy da, người đâu? Lầm bác thần đâu rồi? bong thuyền đã trống rỗng không thấy bóng người. Vì tuyệt nhất sát ngẩn ngơ, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Lầm đại thiếu, đây là Mai tỏ rõ ràng rồi, không muốn trò chuyện với mình sao? Trong khoang thuyền, lâm bác thần thở hồng học. Cậu vật lại muốn nói chuyện tình cảm với ta. Đây là việc mà con người đáng làm sao? chỉ còn những nhà tư bản ăn người không nhả xương, những ông chủ hắc ám đánh mất lương tâm kia mới có thể động bột tí là đem lý tưởng khát vọng treo ở bên miệng. coi ta là người cao quý, lương thiện hả? Thiên Thiên và Thiên Thiến một trái một phải bóp vai cho Lâm Đại Thiếu. một lát sau, tiểu gia gõ cửa bước vào. Đại thiếu, ngài tìm ta sao? hắn đi vào liền hành một cái quần lễ. Lâm Bác Thần lập tức biết. Thành quân mặt tươi cười nói Tiểu đại ca ngồi, mong mời ngồi Tiểu giã hơi do dự liền ngồi xuống Đại thiếu gia tìm ta có chuyện gì? Lâm bác thần lần này Không có thường nước đục thả câu Đem chuyện vừa mới xảy ra trên vong thuyền Kể lại một lượt, lại nói Ta đối với thiết cục trong kinh thành Không hiểu rõ lắm Nhưng đã đi rồi, tính nhất định khó mà không quan tâm Cho nên muốn tìm tiểu đại ca ngươi Tìm hiểu tình huống một chút Tiêu giã trong lòng sớm đã có sự chuẩn bị. Đại thiếu cụ thể là muốn biết về phương diện nào đây? Lâm Bác Thần nói, Bây giờ trong kinh thành có những phe phái thế nào? Tiểu giã cúi đầu trầm tư một lát, bắt đầu nói, Theo như ta biết, sức mạnh của các phái hệ lớn trong kinh thành vẫn luôn là sức mạnh của tà tướng quân, quân bộ, cùng với ba phe phái lớn của Hoàng Thất, tạo thành thế chân vạc, nhất là những năm trở lại đây. Sức mạnh chủ giáo của giáo hoàng suy yếu, kết cục chân vạc càng ngày càng vững chắc. Nhưng bắt đầu từ năm ngoái, vệ thị của thiên thảo hành tình quật khởi, nhất là vệ danh thần đột nhiên xuất hiện. Sức mạnh của vệ thị nhất hệ liên cuồng bành trướng đã bắt đầu phá vỡ cân bằng vốn có. Bố cục vừa bị phá vỡ, kinh thành đã hôn loạn cả lên. Bây giờ, Liên minh sứ đoàn trung ương đế quốc đến, đoàn giới thần của thần tiện thượng cấp cũng sẽ rất nhanh sẽ đến. Tin đồn sứ đoàn của đế quốc cực quang cũng đã ở trên đường rồi. Có thể tưởng tượng ra mức độ hỗn loạn của kinh thành bây giờ. Hắn chậm rãi nói. Đối với đại cục trong kinh thành, hắn hiểu rất rõ. Lã bác thần nghe thấy gật đầu lia lịa. So với việc cấu kết với lão già xảo quyệt vì Tuyết Nhất sát này, hắn đương nhiên đã càng tin tưởng tiểu dã hơn. Chỉ là những điều mà tiêu giả đại ca biết cũng rất rõ. cơ ở triều huy đại thành, thông tin đều kết nối được sao? Thành là có phần mềm hack của điện thoại. Lâm Bác Thần càng ngây càng tò mò đối với lai lịch thân phận của tiêu giá. Đây tuyệt đối là một người có câu chuyện. nói kỳ về tả tướng, hoàng thất và quân đội một chút xem. Lâm Bác Thần nói. Tiêu giả suy nghĩ một chút, lại nói. Tả tướng tả lộ ý. Xuất thân nghèo hèn, được coi là đại diện của tập đoàn quan Văn, chủ trương chia sẻ quyền quản lý thiên hạ với Hoàng Thất, muốn hạn chế Hoàng Quyền. Quân đội thì lại là quân nhân xuất thân huân quý, làm chủ. Người chấp trưởng quân đội hiện tại là Trấn Quốc Công. Nghe đồn rằng sau hai người này đều có bóng dáng của đế quốc Trung ương. Đến đội Hoàng Thất tự nhiên không cần phải nói nhiều. Những năm gần đây, thần tích của kim trì chủ quân không hiện về hạ trầm mê với việc tu luyện đội chiến trong hoàng thất thậm chí có dính dáng đến bạch phân thành và tiểu kiếp kiếm uyên sư phải ở trong chùa lâm bất thần trầm gầm gật đầu quả nhiên là loạn thành một đống hoàng đế không để ý tới quốc sự đại thần muốn tự chế sau lưng còn có quốc gia khác gây sự để cuộc như vậy không loạn mới là lạ chẳng trách liền mình đế quốc trung ương người ta cũng không nhìn đổi nữa muốn tên đế quốc bình xét cấp bậc. Nếu Lâm Bắc Thần là đế quốc Trung ương, nhìn thấy đế quốc Bắc Hải hỗn loạn như vậy, cũng phải hỏi một câu, chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu lão đệ, người có thể làm được nữa không? Không được thì cút đi, đặt đổi người khác tới làm. Lâm Bắc Thần nhìn chăm chăm vào tiêu Giả trầm ngầm suy nghĩ. Tiêu Giả trầm mặc một lúc, đón nhận ánh mắt của Lâm Bắc Thần nói, Thật ra ta là... Lời còn chưa dứt, âm âm. Phi thuyền đột nhiên trở nên chấn động kịch liệt. Ngày sau đó xung quanh vang lên tiếng hét trói tai. Tất cả mọi thứ xung quanh khoang thuyền đều kịch tiệt xoay tròn. chệch tiệt, thật sự là sắp rơi máy bay. Ý nghĩa này hiện lên trong đầu Lâm Bắc Thần. Sau đó hắn theo bản năng, đưa tay trái ôm lấy thiên thiên và thiên thiên, khuấy động quyền khí bảo vệ hai thiếu nữ. Âm, um, âm. Um. Phi thuyền trực tiếp bạo tạc. Năng lượng khủng khiếp ập tới. Phi thuyền hóa thành một đám lửa nổ tung thành vô số mảnh vụn. Bắn vào trong hư không Tiếng đổ xen đẫn với tiếng kêu thảm thiết Có chuyện gì vậy Lâm bác thần hét lớn Huyền ký cấp thiên nhân khuếch tán ra ngoài Tận sức xua đuổi năng lượng Làm nổ tung Nhưng năng lượng nổ tung này Thật sự là không thể khinh thường Ngay cả lâm Bắc thần cũng cảm thấy xung quanh Kịch kịch liệt liệt Cơ thể chấn động mạnh Huyền khí tiền thiền thổ hệ hộ thần cấp thiên nhân Trong nháy mắt đã bị đánh vỡ Thủy hệ lâm bắc thần thấp giọng thét huyền khí tiên thiên thủy hệ trong nháy mắt bổ túc tới đồng thời lập tức ném ra mấy chục cách thủy hoàn màu xanh ra trời nhìn thấy không có ai bị đổ chết toàn bộ đều được bao lấy giành được một tia sinh cơ kiếm đâu hắn gào to một tiếng hơn bởi thanh đại ngân kiếm trèo lờ lửng trong hư không rơi xuống bóng người ở phía dưới mặc kệ chết sống đều tiếp lấy Xong một nét nhang Chỗ rào giới giữa phòng cử hành tỉnh Và thanh xương hành tỉnh Một cái xác thuyền vỡ Đang thiêu đốt trong trường tuyết Của thùng lũng bằng sơn Lâm bác thần nhìn xác phi thuyền Với vẻ mặt ăn phân Cái miệng này của ta cũng không nói toạc ra sau tùy tiện suy nghĩ một chút Cái phi thuyền này Đã thật sự bị rơi máy bay rồi chứ Không, chính xác bạn nói Không phải là rơi máy bay Mà là nổ tung đang nghiên Đăng nghiên đang đành tại sao lại nổ tung Sân bay của đế quốc Bắc Hải Kiểm tra tu sửa tuyệt đối là đáng chết mà Đã điều tra rõ ra rồi Không phải phi thuyền trục trặc Đây là một vụ ám sát Mưu đồ đã được thực hiện từ lâu Tiểu giã Tóc đã bị đốt đi một nửa Về mặt kích động vẫn nộ Bước đến hồi báo hả Khuôn mặt của Lâm Bắc Thần Lập tức tràn gặp sát khí Lại là âm mưu à Đúng thật là nhằm vào ta sao Lâm Bắc Thần dựng tóc gáy Ta vẫn chưa đến đế đâu, đã trở thành mục tiêu của người khác rồi à? Là ai làm chứ? Thiên thảo vệ thị đáng nghỉ nhất, nhưng cũng không phải là không có khả năng khác. Tại sao ta bành bao như vậy, vẫn có người muốn giết ta? Lâm bác thần hạ quyết tâm nhất định phải điều tra rõ ràng chuyện này. Thu hồi tâm trạng nặng nề, lâm bác thần hỏi, tình trạng tử thương thế nào rồi? Tiểu giá do dưỡng một lát, lại nói, người chết rất nhiều. Những người điều khiển phi thuyền toàn bộ đều bị đổ chết. Sư đoàn khâm sai chết 2 phần 3. Chúng ta cũng tổn thất mấy người. Tiếng bước chân vang lên lại nhìn thấy Lâu Sơn Quan đều phi tuyết nhất sát càng người là máu hơi thở yêu ớt đi tới nói Trịnh từng lòng chết rồi. Đoàn khâm sai lần này có thể nói là tổn thất nghiêm trọng. Đến cả phi tuyết nhất sát nếu không phải thời khắc quan trọng có cưng giả Lâu Sơn Quan một trong lục đại cao thủ của Hoàng Thất cấm vệ quân ra tay trợ giúp Chỉ sợ rằng khâm sai đại nhân cũng bị nổ bành xác. Chết thì cũng chết rồi. Lâm bác thần hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của trịnh Tương Long. y phục trên người rách tan tành. Tiểu binh cà mặt mũi đen nhòm đi tới lại nói Cà cà, bạch mã của huynh đã chết rồi, đã bị nướng chiếm rồi. Nói rồi còn liếm môi. Gì? Lâm bác thần đau buồn. Ngựa của ta không còn nữa. Màu, màu giận ta đến đó Vì tuyệt nhật sát và lâu sơn quan sởn sốt. Trịnh tương đong đường đường là thị trưởng thực quyền của đế quốc. Chết rồi, người hoàn toàn không quan tâm. Bây giờ người lại kích động như vậy chỉ vì một con ngựa chết. Người không bằng ngựa à? Hai người nhìn nhau không biết nói gì. Cũng đành đi theo. Chỉ nhìn thấy thi thể con ngựa nằm trong đống lửa. Đã bị thiêu cháy đến mức thay đổi. Mùi thịt nướng nhàn nhạt, nhạt bao phủ trong không khí. Sao lại thơm như vậy? Hai người đều cảm thấy ngạc nhiên. Con ngựa đáng thương của ta, từ nhỏ ngươi đã ở bên cạnh ta. vốn sĩ định đưa ngươi đến Kinh Thành ăn đo uống say. Không ngờ rằng ngươi lại đi trước ta một bước. Lâm Bắc thần có chút đau khổ. Đây là một con ngựa đực, được hắn lựa chọn kỹ càng, huyết mạch tốt nhất. Ngày thường cho nó ăn vô số lình đơn thảo dược, chăm sóc cẩn thận, dáng vẻ rất đẹp. Không ngờ rằng đại xuất quân trừa thắng đã chết, bị nổ chết, còn bị thiêu chín. Quả thực quá thê thảm, nướng quá thơm, khù thơm ứ Lâm Bắc Thần liếc nhìn nước miếng bắt đầu chảy xuống ăn nhiều dược thảo như vậy nướng chín lại thơm như vậy à Lâm Bắc Thần suy nghĩ quả thực không kiềm chế đổi. vậy nên xem một miếng thịt ngựa ăn thử xem thế nào ngon quả thực là ngon mùi thịt nướng ngoài cháy trong mềm nhanh chóng kích thích vị giác của hắn cảm giác linh hồn cũng sắp bay lên rồi thơm quá hắn lại ăn thêm mấy miếng tận dụng hết mức triệt để Ngựa ơi ngựa à Người trong thành như vậy Nếu giờ biết được Cũng mong người có thể cống hiến đến cuối cùng Hy vọng ta ăn cưới Khôi phục thể lực Đi báo thủ cho người Đúng Nhất định là như vậy Lâm Bắc Thần rất nhanh Đã hoàn thành việc xây dựng tâm lý cho mình Thoải mái ăn lấy ăn để Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này Nhất trời cũng có chút ngỡ ngàng Tình tiết này biến đổi hoàn toàn không có logic Tiểu binh Cầm làu nước miếng ra ra hỏi Cà cà, thịt nướng ngon không? Lâm bác thần không để ý đến hắn ta Tiểu binh Cầm do dự hỏi tiếp Để... để có thể thử một miếng không? Lâm bác thần vừa ăn như hổ đói vừa nói Đừng có làm phiền ta ăn sáng Tiểu binh Cầm ôm một tiếng Sau đó trợn mắt nhìn một lúc Cuối cùng vẫn không nhịn được Xem một miếng thịt ngựa ngoài cháy trong miệng ăn thử Mặt trừng tròn, ngọn quá đi Hai huynh đệ lập tức ngồi sổm bên cạnh con ngựa đứng, ngôn ngang ngôn ghến, hẳn lấy ăn để. Lại đây, lại đây đi, ăn cùng nào. Đậm bác thần kêu những người khác xung quanh. Một lúc sau, một con ngựa bị thiều đã bến thành một bộ xương trắng sáng bóng. Có người sắp cắn phải lưỡi. Trước giờ chưa từng được ăn thịt ngựa ngon như vậy. Không, nói chính xác là trước giờ chưa được ăn miếng thịt nào ngon như vậy. Cà cà, có cần đập xương không? tủy xương rất ngon đấy. tiểu bì cảm nóng lòng muốn thử. phập. lâm bắc thần đứng dậy đánh lên sau gáy của tên mập này mà nói, người có còn nhân tính không vậy? nó đã chết thê thảm như vậy rồi, người còn muốn ăn tủy xương của nó? khụ khụ. tủy xương mà người đói còn có thể ăn được bao nhiêu? vị tuyệt nhật sát và lâu sơn quan hết lời. quả thật không phải người. bọn họ lại một lần nữa. được lâm bắc thần thay đổi tam sinh quan. tất nhiên người bên cạnh lâm bắc thần cũng đều kỳ quái, vì tuyết nhật sát nghĩ đến con ngựa mà mình yêu thương còn ăn nữa, con có chuyện gì hắn ta không thể làm chứ? lầu sơn quan thì nghĩ lên hạt chỉ có người mặt dày như lâm bắc thần mới có thể thực hiện đột phá võ đạo thần tốc, mới trong một khoảng thời gian ngắn đã có thể đột phá trở thành thiên nhân huyền bí sao? gió tuyết dần dần nổi lên, trời đã tối, sứ đoàn tổn thất nghiêm trọng. Hai phần ba số người chết trong trận đổ này. Ngân Bạch Vệ đi theo lâm Bắc thần tổn thất ba người. Nhưng sau khi ăn thịt ngựa, tâm trạng của các sĩ binh cũng đỡ hơn rất nhiều. Sau khi mọi người thảo luận, quyết định tạm thời ở hẻm núi băng tuyết dựng doanh trại nghỉ ngơi. Khi hậu giá lạnh, rất nhiều người đều là cao thủ võ đạo, bản thân có thể chịu đựng được lạnh giá. Lâm Bắc thần phát huy thùy hoàn thuật, lần lượt chữa trị vết thương cho mọi người. Chỉ cần còn một hơi thở, Đa phần đều được hắn chữa trị khỏi. Tất cả mọi người đều mang ơn của Lâm Bắc Thần. Liều bạc lớn xa hoa dựng ở trên dốc thoải trĩ tuyết. Huyền văn trận pháp mở ra, nhiệt độ bên trong ấm áp thoải mái. Thiên Thiến và Thiên Thiền đang chuẩn bị nước nóng. Còn xung quanh liều bạc lớn, tổng cộng có 20 chiếc liều bạc nhỏ màu trắng bạc. Vừa nhìn đã biết giá cả đắt đỏ, đều là sản phẩm luyện kim của Huyền văn trận pháp. Cũng chỉ có ngân bạch vệ mới có thể làm được liều bạt luyện kim đơn độc, không ai phân phối. Hiệu quả giữ ấm và cách âm rất tốt, là món đồ cần thiết trong cuộc sống. Đây là trước khi xuất phát, Lâm Đại Thiếu yêu cầu toàn bộ luyện kim, bộ trận sư của doanh trại vần mộng tăng ca cùng nhau làm ra. Nếu cho mọi người bạch vệ đều vô cùng cảm động, đồng loạt bay tỏ nguyện ý dốc hết sức, hết lòng cho Lâm Đại Thiếu. Thật tình không biết, lý do Lâm Đại Thiếu làm như vậy là muốn kiếm chi chủ quân, có thể đồng ý cùng trở về Kinh Thành. Chỉ có đãi ngộ phòng đơn một người một liệu mặt mới có thể khiến cho nữ thần phục thù kiêu ngạo, lạnh lùng. Hơn được có bệnh sạch sẽ này, miễn cưỡng có thể chấp nhận. Đương nhiên cũng có thể đề phòng khi tu luyện, âm thanh quá lớn, ảnh hưởng đến những người khác. Người không sao chứ? Lâm Bắc Thần xuất hiện ở trong liệu mặt bạc ngân bạch vệ số 4. dạ Vị Ương mặc chiến bào ngân bạch vệ, kẻ lắc động. Sự sát thương của trận đổ thật sự rất lớn Khiến cho giả vị ương Một người có thần lực tu vi khôi phục Tới cảnh giới thiên nhân cấp 2 Cũng cảm nhận được có chút uy hiếp lần đổ bình này Là nhằm vào ta Giả vị ương lên tiếng nói Vị trí tọc của người nằm ở vị trí chính giữa Của trận độ Chịu sự ảnh hưởng lớn nhất thiên nhân với thẳng cấp tuyệt đối Không thể chịu được sức mạnh phá hủy như vậy Nghĩ kỹ lại là người nằm nhắm vào ngươi Có thể im hơi lặng tiếng bố trí mình Còn có thể đặt chính xác bên cạnh vị trí thuyền của ngươi. Đối phương nhất định là bố trí kỹ càng, vô cùng hiểu rõ tình tiết của mọi người trên thuyền về kinh thành lần này. Lâm Bắc Thần nói, ta cũng đoán được một ít, nhưng bây giờ vẫn chưa có mảnh mối gì. Dạ Vị Ương lại nói, thật ra đêm này không nên ngủ ngoài trời ở đây. Đối phương e rằng vẫn còn thủ đoạn tiếp theo. Lâm Bắc Thần nói, ta ở đây đợi bọn chúng đến, Có nhiều người thiệt mạng như vậy, Lâm Bác Thần không thể nuốt trôi cục tức này. gia Vị Ương vừa muốn nói gì đó, sang mặt đột nhiên thay đổi nói, đến rồi. Lâm Bác Thần lúc này đột nhiên cũng chợt có linh cảm, cảm giác sợn tóc gáy giống như bị con thú hùng ác nhìn chăm chăm. Lâm bắc Thần nói, ta đối phó, người xem tình hình thế nào rồi hành động. gia Vị Ương gật đầu, lần này năng tới kinh thành là hành động bí mật, muốn điều tra hiện trạng của kiêm trì chủ quân thần điện trong kinh thành, bởi vậy nếu không phải cần thiết thì không muốn lộ diện để tránh rút dây động rừng. lâm bắc thần nhanh chóng đến nơi đóng quân. lúc này đùng đùng đùng mặt đất bắt đầu chấn động. mọi người ở nơi đóng quân lập tức cảnh giác. xảy ra chuyện gì vậy? trình nhìn thấy trên núi tuyết bên trái của khe hẹp băng sơn, tảng tuyết trắng từ trong đêm tối đang nhanh chóng lăn xuống từ trên đỉnh núi là tuyết lỡ, tuyết lỡ, tiêu rồi. Con người sợ hãi kêu lên. Không phải tuyết lỡ tự nhiên, là kẻ địch đánh lén, không được hoảng loạn, bay trận. Lầu sơn quan hét lên, đừng loạn, mọi chuyện còn có ta. Một trong lục đại cường giả của hoàng thất cấm vệ này, sắc mặt nghiêm nghị, giọng nói vang vọng, biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Trong con mắt hắn ta, có ánh sáng vàng nhạt quay vòng, thúc động quyền công, Nên quần suy tính lực chấn động của tuyết lở Thử ứng phó chính diện Bây giờ rút lui đã không kịp nữa rồi cho dù là đại tổng sư đỉnh phong Của cảnh giới phó đạo tổng sư cấp 9 Đối diện với uy lực của trời đất Cũng cảm thấy vô cùng lo sợ Sau đó ông ta Có được một kết luận rất đáng sợ Ông ta không thể cản được Cơn tuyết lở này ngượng ngung chỉ có thể gắng cưỡng liều mình Lầu sân quan hít xong một hơi Lúc này giờ tay giữ lấy bả vai của ông ta. Này, đừng cướp lời thoại của ta. Lâm Bắc Thần trật bất mãn nói. Vai phụ nhân ngươi, lại dám cướp kịch à? Người lấy nhầm kịch bản rồi. Lùi về sau. Lâm Bắc Thần bước lên trước một bước, lại nói. Ta phải tỏ hiển linh rồi. Nói rồi rút thanh kiếm trên thắt lưng ra. Có kiếm trên tay. Khí tích của Lâm Bắc Thần đột nhiên thay đổi. Lan ra của hắn hiện ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, nhạt Kiếm trong tay Từ rung dữ dội trở nên bất động Âm âm Tiết lở lan xuống càng lúc càng gần Lữ bác thần đột nhiên Giờ kiếm lên chém Thanh kiếm xoay tròn trên không trung Ban đầu vết chém hư không Mũi kiếm trong không trung Tạo nên độ cong nửa cung trọn Mà sát tạo ra tia lửa Sau đó thanh kiếm với tốc độ nhanh chóng Trở nên giãn to hơn Cuối cùng lại hoát thành một thanh kiếm dài hơn 300 mét. Một nhát chém vào tuyết lở dữ dội kia. Kiếm khí vô hình nhanh chóng chém đôi tuyết lở, nhưng vẫn lăn nhành xuống dưới. Vẫn chưa chặn lại sao? Nhìn thấy cảnh tượng này, lầu sơn quan và phi tuyết nhất sát đột nhiên biến sắc, Nhưng rất nhanh, bọn họ cũng hiểu bí ẩn của nhát kiếm đó. Chỗ tuyết lở bị thanh kiếm chém vào, đột nhiên tách ra hai bên, giống như sóng biển dữ dội, đột nhiên phân luồng. Khai hở tách ra ban đầu rất nhỏ, nhưng tuyết lở lăn xuống, nó cũng dần dần trở nên to hơn. Đợi cho đến khi, mọi người phản ứng lại, tuyết lở cao hơn hai mươi mét lướt qua hai bên doanh trại, Rầm rầm rầm. Tuyết lở dừng lại, bọt tuyết tung bay. Lúc này mọi người mới nhìn thấy, nơi trăm mét, hai bên doanh trại, dốc thoại ban đầu, giờ đã trở thành khai tuyết mới, giống như há chiếc miệng khổng lồ mau trắng ngậm doanh trại trong miệng tránh quà tài kiếp bóng hình lâm vắc thần đang đứng trên thanh kiếm trên không trung cao hơn trăm mét trên gò tuyết cao choạt vót, một thân hình ông già tóc bạc quý khom trong gậy đen dông như bà quỷ trong đêm tối con ngươi màu bạc nhạt phát ra ánh sáng nhìn chăm chăm lâm vắt thần tóc thỡ thớt trong gió bay bay giống như cảnh cây khô cuối mùa thu bay ngột ngang khoảnh khắc nhìn thấy ông già này lầu sơn quan lại nhíu mắt lại tìm đập thình thịch Cường giả, một cường giả rất đáng sợ. Sự tồn tại cấp thiên nhân, tuyệt lở khi nãy nhất định là do người này làm ra. Trong đầu hắn nhanh chóng hiện ra vụ số cái tên cường giả cấp thiên nhân. Nhưng không có người nào có thể giống với ông già giống như ma quỷ này. Một thiên nhân không biết tên, chuyện này có chút quỷ gì. Phải biết rằng cường giả cấp thiên nhân, vì muốn có được phong hiệu, buộc phải đến Hiệp hội Thiên nhân của Nhân tộc để chứng nhận đăng ký, bởi có thể có được tài nguyên, quan hệ và địa vị do hiệp hội cung cấp. Thông thường đều đi chứng nhận, đặc biệt là có được phòng hiệu, có thể có được sự đồng ý của thần linh, hoàn thiện thiên nhân kỹ của chính mình, hoàn thiện hoàn mỹ, tìm được con đường ra cuối cùng. Có rất ít thiên nhân sống lại hoang dã không chứng thực. Kết quả bây giờ lại xuất hiện một người. Lẽ nào là đóng giả? Lộ Quan Sơn kỹ gợi không lên tiếng cương giả cấp thiên trần xuất hiện, đó không phải người bọn họ có thể đối phó được. trời sập xuống có kẻ cao đỡ. trước mặt kẻ cao đó chính là đâm bắc thần. tâm tư của những người khác chắc hẳn cũng như vậy. vương trùng trốn trong người thiên thiến và thiên thiên run bần bật. nét mặt sợ hãi, sáng vẻ lúc nào cũng chuẩn bị bỏ chạy. tiêu bính cam đang chuyên tâm ăn chân gà, thêm đồ ăn cho mình. quang tương và con đuôi còn đó không biết đã đi đâu tay tiểu giá giữ đấy chùy kiếm Mọi người đều nín thở Lão thiền nhân mà quỷ giống như một ông già Sắp hết hơi kia Đang đứng trên hàng tuyết Mang lại sự ủy hiếp Quả thực quá nghiêm trọng rồi Ông già khai tên đi Lâm bắc thần ý chí hừng vấn Dưới thành kiếm của Mỹ Nam ta Không chết chỉ có thiền nhân vô danh Không ngờ rằng Vân Mộng Thành Vẫn có thể xuất hiện một thiền nhân mới Chỉ đã xuất hiện quá nhanh rồi Giọng nói của ông ta giống như hai tảng đá Mà rát vào nhau Trong giọng nói mang theo vẻ sàn đua Và không khí đầy vẻ đe dọa nói Là một người tài Đáng tiếc là quá nóng vội Vội vang xuất hiện để lộ quá sớm. Nếu như gây âm thầm tu luyện Trẻ giấu thực lực Qua mấy năm nữa Có lẽ thực sự có thể có thành tựu đấy Đừng phí lời Màu nói tên Lâm bác thần nhếch môi Móc ngón tay nói Người bảo lại đây Không vội không vội Nhóc con đừng nóng vội chệt ngành đấy. Đôi mắt xanh của ông ta nhìn Lâm Bắc Thần, tình bị quan sát, giống như đang phán đoán gì đấy, thở nặng nề nói. Tu luyện cơ thể khỏe mạnh như vậy. Đương nhiên rồi, nếu không sao có thể chịu đựng được sức mạnh đó. Nhọc còn, trước khi phụ thân ngươi mất tích, có phải đưa một mặt dây chuyền tinh thần thạch màu đỏ cho ngươi, mà ngươi đã làm mất nó rồi, phải không? Làm mất à? Còn mỡ nó? Lâm Bắc Thần nói, liên quan quái gì đến ông? Nhưng trong lòng hắn lại đang nghĩ ngợi rất nhiều. Ông già này hiển nhiên cho rằng bản thân cùng với tốc độ nhanh chóng trở thành tiên nhân có liên quan đến phụ thân hờ chiến thần này. Tinh thần thạch màu đỏ, đó là thứ gì chứ? Ông già này có phải đã xem tinh thần biến không? Ông già cười lên đáng sợ giống như cú đêm. Phản ứng của Lâm Bắc Thần khiến ông ta hài lòng. Trong đôi mắt màu xanh lưu chuyện, một ánh mắt lạnh lẽo mang hàm ý, quả nhiên bị ta nhìn thấu. Lâm Cận Nam về kẻ ngũ rốt như người, quả thực, hao tốn tâm tư. Thôi được rồi, nếu những người không muốn nói, ta sẽ cho người biết. thiên nhân với thằng cấp trước mặt thiền nhân chân chính chỉ là bốn đứa trẻ con. ha ha ha lão phù có cách khiến người nói ra sự thật. Ông ta cười quỷ dị, thân hình dần dần đứng thẳng lên. Nguyên khí tiền thiên quỷ dị màu đen bọc phát đứng trên đỉnh tuyết đen cao hơn cả trăm mét. Không khí đều bị nhuốm thành màu đen, kiếm cho người ta sợ hãi. Ông ta lấy gậy làm kiếm chĩa thẳng về phía trước. Mọi người chỉ cảm thấy đỡ đẫn Cái gậy đó đã đâm tới trước người lâm bắc thần. Phập. Tiếng va chạm vang lên. Cang. Thanh kiếm tóe lửa. Kiếm vàng và cây gậy đen va và chạm vào nhau. Viên khí mắt thường nhìn thấy bộc phát từ điểm va chạm. Phạt động khí tiêu Giống như xong tò gió lớn cuốn đống tuyết lên. Mọi người cẩn thận. Lục Quan Sơn hét lớn sử dụng huyền khí, hình thành tấm chắn, bảo vệ cho những người ở đời trú quân phía sau. Lớp bác thần trong trận chiến nhìn thấy cảnh này, rất hài lòng gật đầu. Không sai, đây mới là việc mà một người thân là giá trị vô lực đệ nhị như người nên làm. Hắn đưa ra lời khen đối với Lầu Sơn quan Ông đã bạch phát kiêu quỷ thấy vậy, vừa kinh ngạc vừa tức giận. Thiếu niên này đã có thể phần tâm khinh thường như vậy à? Giết! Hạ trưởng huyện hóa ra kiếm ảnh ngập trời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 Tới chỗ đất cao đi. Vì tuyệt nhật sát quyết định rất nhanh, đưa ra lựa chọn. Đăm người trong doanh trại phản ứng cực nhanh, cập tộc rút lùi, cố gắng hết sức cách xa chiến trường của hai đại thiên nhân để tránh bị liên lụy. Nhất là vương trung, chạy con nhanh hơn gió. còn thân đã đại diện cho giá trị vũ lực đệ nhị trong số các nhân vật chính cùng chính phái xuất trường. Biểu hiện của đầu sơn quan lại rất có nghĩa khí. Hắn đang cật lực yểm trợ cho đám người rút lùi. Khó khăn lắm mình trụ đến khoảng cách an toàn, khi ngẩng đầu lên nhìn lại, trong lòng của Lâu Sơn quan trào dâng sóng tỏ gió lớn. Bởi vì hắn phát hiện, trong chiến trường, Lâm Bác Thần lại có thể áp chế lão Thiên nhân bạch phát kiêu quỷ kia. Theo điển bê thẳng cấp Thiên nhân, làm sao có thể có chiến lược mạnh như vậy? Mặc dù đã từng nhìn thấy qua hình ảnh lưu lại và tình báo về việc Lâm Bác Thần chém giết lương viện đạo nhập ma, Lâu Sơn quan vẫn cảm thấy kinh ngạc bởi vì uy áp chiến đấu do bạch phát kiều quỷ trước mắt này tản phát ra, thấp nhất cũng phải là trình độ thiên nhân cấp 2. Một thiên nhân cấp 2 thật sự đánh công lại, một thiên nhân vừa mới thăng cấp ư, giật hoang đường. Nhưng lúc này, đây đây là sự thật. Lúc xân quan đột nhiên nhớ tới những lời mà lão thiên nhân bạch phát kiều quỷ này đã nói tới trước đó. Cái gọi là mặt dây chuyển tinh thần thạch màu đỏ kia rốt cuộc là thứ gì? Lại có thể khiến cho thiên nhân thần bí này Cũng phải quan tâm tới như vậy Ý ngoài lời của bạch phát kiều quỷ Chỉ thẳng vào nguyên nhân Mà tu vi của lâm bác thần nâng cao Có liên quan đến việc tiền chiếm thần Của địch quốc lâm cận nam mất tích trước đó Chẳng lẽ trên thế giới này Còn có thể nhân tạo tốc thành thiên nhân Cũng không chừng Không thể nào Lâu sơn quan ngay lập tức phủ định Loại suy luận này Hắn thần đạo võ đạo Đại tông sư Đình Phong Đã đứng trên ngưỡng cửa tấn thăng Không biết bao nhiêu năm rồi Biết ra sự đáng sợ của cảnh giới thiên nhân Chỉ có thần linh Mới có thể có thành tựu thiên nhân Hắn ngẩn đầu nhìn trận chiến trên bầu trời Cảm nhận giao động quyền khí tiên thiên Bên trong chiến trường Cẩn thận cảm ngộ Đối với cường giả Ở cảnh giới như hắn mà nói Quan sát học hỏi trận chiến sinh tử cấp thiên nhân Ở khoảng cách gần như vậy Có lợi ích rất lớn Một lần nữa Oanh kích phát ra Ông Lạc Bạch Phát kêu quỷ cuối cùng Cũng bị phá vỡ phòng ngự Bị kiếm quang chấn động đến mức miệng phun ra máu tươi, bay ngược ra ngoài. Con gân kiếm trong tay lâm bác thần cũng ngay lập tức vỡ nát. Lập tức phần rõ cao thấp. lâm bác thần chiếm ưu thế tuyệt đối. Đáng tiếc, kiếm thông thường có mà hoàn toàn tiếp nhận lực lượng của ta. Từ điện thần kiếm, đã đang ở trong bài đồ nét đích không lấy ra được. Thật lúng túng. lâm bác thần tiện tay đổi bột thành thần kiếm mới. Hắn không chút do sự. Một kiếm chém ra, kiếm tam, đột kích, cận thần, đâm ra, một mạch ma thanh. Mạch y điều lại, một vòng cung phạm trong hư không. Thiếu niên có khuôn mặt anh Tuấn, phong tình cùng một kiếm này, giống như trích tiền giáng trần. Kim quang đâm xuyên qua thân thể của ông lão bạch phát kiều quỷ. Nhưng nháy mắt sau đó, thân thể của người sau tiêu tán giống như một đám khói xanh huyện ảnh. Trong lòng của Lâm Bắc Thần liền kinh ngạc, phía sau chuyển đến năng lượng dao động mờ mịt. Lâm bắc thần không chút nghĩ ngợi trở tay một kiếm chém ra kiếm thất, kiếm phong chi tường Mấy chục giọt máu tươi bị tường gió cách trở không thể đánh vào người lâm bắc thần Chân thân của ông đạo bạch phát kiều quỷ ở ngoài trăm mét trên khuôn mặt nhăn nhào giống như vỏ quýt lộ ra vẻ khác lạ Lúc này loại kiếm pháp gì lại có thể ngăn trở được thuật của mình chứ Nhưng mà sau khi cảm ứng một chút trên mặt của bạch phát kiều quỷ hiện ra một nụ cười lạnh quỷ quyệt, huyền khí tiên thiên kim hệ dao, ha sừng sát phạt quả nhiên kinh người, nhưng kết thúc rồi. Lâm Bác thần giơ kiếm ngang trước ngực, khá tò mò nói: kết thúc cách gì? Phần thân vừa rồi kia là thiền nhân kỹ của ngươi hả? Trần giả phần thân trực tiếp lừa gạt cảm giác của hắn, tuyệt đối không phải là chiến kỹ cấp tinh thông thường. Bạch Phát kêu quỷ không trả lời, ông ta thở dốc kịch liệt lồng cực phát ra âm thanh quỷ dị, giống như một cái ông vẽ cũ kỹ, nhấp nhô kịch liệt. Vệt máu phun ra trước đó, một bộ phận bị bức tường kiếm phong của lâm bắc thần chặn lại được, còn một bộ phận khác lấp ló hồng quang quỷ dị, lơ lửng trong không khí bên cạnh hắn, rồi chậm rãi liêu động, giống như một ngòi bút vô hình bị triển hiện, Phá họa ra từng đường nét quỷ dị trong không trung. Những đường nét màu máu này giống như thuật huyền văn, nhưng lại có chút khác biệt. Lâm Bắc Thần cầm kiếm cẩn thận quan sát. Bức đồ ăn kia là thể kết hợp giữa văn tự với đường nét, trở thành từng thể độc lập hình chữ nhật, hư ảo lơ lửng xung quanh cơ thể của Bạch Phát Kiêu Quỷ. Lâu lâu hồng mang mãnh liệt, tựa như đám lửa thiêu đốt. Điều này khiến Lâm Bắc Thần có chút quen mắt. Hắn ngay tức khắc liền liên tưởng đến các đạo sĩ Mao Sơn ở kiếp trước dùng giấy vàng và chu sa vẽ ra bộ trấn quỷ. Phụ thuật là phụ thuật nguyên rủa lầm đại thiếu, cẩn thận. Lâm Sơn Quan nhìn thấy cảnh này, dường như hiểu được cái gì đó, lớn tiếng nhắc nhở. Phù thuật à, đó là cái quái gì? Lâm bác thần giữa lúc nghi hoặc, đột nhiên cảm thấy tay phải cầm kiếm trở nên đóng vòng kỳ dị. Khi ngần đầu nhìn lên, lập tức kinh hãi. Thì ra không biết từ lúc nào, trên vô bàn tay, một vệt đỏ tươi dường như bệnh mày tay thời kỳ bộc phát đang nhanh chóng mở rộng. Tất là vừa rồi khi chiến đấu dính một giọt máu tươi của đối phương. Chuyện xảy ra khi nào vậy? Trước khi đầm bác thần còn chưa phát sáp, trúng thoạt rồi. Hắn lập tức phản ứng lại. Nơi đối diện, quân mặt của bạch phát kiều quỷ ẩn chứa vẻ dễu cợt, dựng trượng ở trong hư không trước người. hắc trượng cố định một mảnh trời đất. Đôi tay mười ngón của ông ta, tật trường tật hợp như ảo ảnh, không ngừng kết ấn. Theo ân pháp biến ảo, Năng lượng trong bốn phương trời đất không ngừng bị rút ra, tụ tập bên trong phù lục tờ máu này. Tơ máu phù lục, nguy hồng yêu dã mãnh liệt, đi kèm ra chấm đỏ bên bề tay trên bộ bàn tay của Lâm Bác Thần, trong giáy mắt cảm giác đau bỏng kịch liệt bộc phát ra. Sau đó giống như bóng nước phủ địch bắt đầu từ những vị trí như cổ tay, cánh tay bao phủ tới. Đây chính là cách gọi là phù thuật sao? Lâm Bác Thần có chút kinh ngạc. Một loại sức mạnh khác ngoài hệ thống võ đạo huyền khí à? Hoặc là phân nhánh tiến cấp của huyền văn? Đại thiếu, hắn là trận sư thiên nhân, không thể khinh thường, đừng để trúng thuật. Lộc Sơn quan vô cùng căng thẳng, phá không truyền đến lời nhắc nhở. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, đời hai tử chết đói sữa mới tới. Sao người không nhắc nhở sớm hơn một chút chứ? Muộn rồi. Bạch Phát kêu quỷ đã hoàn tất mọi chuyện, nhìn cánh tay phải đỏ vừng như đốm máu của Lâm Bắc Thần ngay cả ngân kiếm trong tay, trong nhánh mắt cũng tan chảy thành nước thép Phát trả tiếng cười lớn tàn bạo. thân hình của ông ta phá không, dưới điều quang lấp lé đã đến trước mặt lâm bắc thần. một trượng đập xuống đỉnh đầu của lâm bắc thần. diệt cười rồi chào hỏi hồn phách của ngươi. vật mà lâm cận nam để lại trên người của ngươi sẽ rõ ràng thôi. bạch phát kêu quỷ với ánh mắt tàn nhẫn có chút nồng nóng, nhưng mà bùng. Lâm bạc thần vô nền lâm vào sự đau nhất kịch liệt Đồng thời bị phù thuật trấn trụ Đột nhiên giơ tay nắm lấy hát trượng Cổ tay lắc một cái Lực phản chân đáng sợ vọt tới Bạch phát kêu quỷ trong nháy mắt Đang nghe được âm thanh xương bàn tay Đang nắm chặt hắc trượng của mình Vỡ nát Điều này không thể nào Hắn rõ ràng đã trúng thuật Một khi trúng thuật Cho dù là một thiền nhân cấp một siêu Việt Cũng không thể nào phá thuật nhanh như vậy Trong sự hoảng hốt Bạch Phát Kiêu Quỷ trong nhánh mắt phát động phù thuật, liền muốn thoát khỏi khoảng cách nguy hiểm. Nhưng Lâm Bắc Thần sớm đã có đề phòng, một tay khác giữ lấy cổ của ông ta, anh bạc lóe lên. Sức mạnh không giống với huyền khí tiền thiên kim hệ mà Lâm Bắc Thần đã thể hiện ra trước đó, trong nhánh mắt tràn vào trong cơ thể của Bạch Phát Kiêu Quỷ. Thuật thế của ông ta vừa rồi trong nhánh mắt đã bị hắn đuổi tan đi. Trong khoảnh khắc này, ông ta hiểu được tại sao. Lâm Bác Thần không vị thuật của mình trấn trụ. Thì ra trong cơ thể của hắn lại còn tồn tại một loại huyền khí tiền thiện khác. Huyền khí tiền thiên có thể khắc chế thuật lực, bật cắn rồi. Bạch Phát kiêu quỷ vùng vẫy, nhưng huyền khí trong cơ thể không cách nào điều động dù chỉ là một chút. Một thần tu vi huyền thuật thông thiên cũng khó có thể thi triển ra. Ông ta vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Bác Thần nói người lại là tiền thiên song hệ. Kinh ngạc chưa? Kích thích chưa? Bất ngờ chưa? Lâm bác thần bóp chặt cổ của bạch phát kiều quỷ nói Bây giờ có thể nói chuyện một chút rồi Là ai phái người tới thế? Con ngươi màu xanh lục của bạch phát kiều quỷ chuyển động nói Người biết thì có thể làm gì được chứ? Trùng quỳ cũng là người mà người không chọc nổi Chỉ bảo không biết thì hơn Hiện tại ta đang rất tức giận Năm ngón tay của bác thần lập tức chậm rãi phát lực Bóp đến mức đôi mắt của bạch phát kiêu quỷ Phát sảnh nói Ngựa của ta không còn nữa Thuộc hạ của ta cũng hy sinh mấy người Ta rất giận Người tốt nhất nên thành thật giải thích Bằng không e rằng ta sẽ không khống chế được tính khí của mình Mà đem ngươi thiểu chết Nói thật Nói thật sẽ được khoan hồng Kháng cự sẽ bị nghiêm trị đấy Bạch phát kiêu quỷ chỉ cảm thấy Xương cổ phát ra tiếng răng rắc Huyết dịch trong mạch máu Đang điên cuồng đè ép trong đại não Được, được, ta nói, ta nói. Ông ta theo bản năng mở miệng nói. Nói, nói thật sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Lâm bắc thần, còn mở nó, đồ chó này dở chiêu này ra với ta, để dám lẻo mép ở đây. Có phải người cảm thấy người rất hài hước không? Lâm bác thần chuyển vận tinh thần tiểu hỏa. Hoàn lực màu bạc mà người bên cạnh không thể nhìn thấy được, truyền vào trong cơ thể của bạch phát kiều quỷ. À... Ông ta đào đớn hét lên, đại can đại can Lâm Bắc Thần chấm hỏi, trả tiền á, từ đồng âm mà, đồ chó này, lúc này còn đòi ta trả tiền, còn cần tiền không cần mạng hơn cả ta, không có cách nào trao đổi à, đi chết đi, vẫn là điếm vào quan trọng hơn. Trong mắt của hắn lấp lé hung mang, sát y liều chuyển, liền muốn động thủ. Đế quốc đại can là sứ đoàn của đế quốc đại can Bạch Phát kêu quỷ cảm nhận được sát ý của Lâm bắc Thần, mặc dù không hiểu tại sao mình lại chọc cho thiêu niên này tức giận như thế, nhưng vẫn muốn nỗ lực một lần. Thì ra là ý này, Để cuộc Đại Càn, đó là thành viên của Liên bình Đế quốc Trung ương sao? Để cuộc Đại Càn tại sao muốn đối phó với ta? Ta lại không chọc giận bọn họ, có phải đã ghen ghét về dùng mạo đẹp trai của ta không? Lâm bắc Thần thu hồi một bộ phận tinh thần tiểu hỏa,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 Chẳng lẽ là cha của đế quốc cực quang sao? Lại có thể thủ hận đế quốc Bắc Hải như vậy? Vụ đổ trên phi thuyền trước đó, có phải các người dở cho quỷ không? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Không phải. Bạch phát kiêu quỷ vội vàng nói. Không, không liên quan gì đến chúng ta. Kế hoạch ban đầu của chúng ta chính là bài trận, hạ thuật trên bầu trời của phòng ngữ hành tinh và thanh xương hành tỉnh, ám sát người. Làm đổ tung phi thuyền cũng nằm ngoài dữ liệu của chúng ta dẫn đến việc các người còn chưa tiến vào trận khu. Sự sắp xếp của chúng ta trước đó toàn bộ đều uổng phí, cho nên ta với hiện thân tư bình động thủ. Thật chứ? là bác thần nghe thấy mà ra đầu phát đê. Thật nguy hiểm. Cái này thật sự là trước có sói, sau có hổ đây mà.